Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tôi hăm hở bước tới phía cây xoài Đột nhiên tôi cảm thấy như cả thế giới này đều im lặng Khiến tôi bị ủ tai Đồng thời tôi cũng cảm thấy rõ rệt Như có hàng ngàn con mắt vô hình Đang trừng trừng theo dõi từng hành động của tôi Tôi dùng mình đứng khựng lại Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới bao quanh tôi như một cơn lốc cơn lốc bất ngờ không những không khiến tôi sợ hãi mà lại khiến tôi bực bội nghĩ thầm chả nó định dùng gió để nhốt mình hay sao đây và tôi bước tới mấy bước giơ cao lưỡi dao đột nhiên một luồng gió mạnh ào tới như muốn đẩy tôi lui lại và cổ tay tôi cầm dao bị một sức mạnh vô hình nào đó siết chặt lại Tôi nghiến răng gồng hai chân đứng thật vững và cố đè tay dao xuống. Tôi tự nhủ thầm là bất kỳ việc gì xảy ra, tôi cũng quyết định xúc tiến những gì đã dự định. Rồi thình lình bàn tay cầm dao của tôi bỗng nhẹ bẫng đi, không còn bị kìm chế gì nữa, khiến tay tôi đâm mạnh xuống. Và nếu tôi không ngừng lại kịp thời thì có lẽ lưỡi dao đã cắm phập vào bụng tôi. Tôi giận dữ nghĩ thầm. À, thì ra mày muốn đâm tao có phải không? Để tao đâm mày cho mày biết nhé. Thế rồi, tôi ghim mạnh mũi dao vào thân cây xoài. Ngay lập tức, tôi nghe rõ một tiếng đàn bà gào lên đau đớn. Đúng lúc một cơn gió mạnh nổi lên, khiến cả cây xoài rung động mạnh giữa lúc những giọt nhựa màu trắng đục ứa ra từ vết đâm xuống thân cây đột nhiên hai cành cây lớn phủ chụp xuống chỗ tôi đứng nhưng nhanh như cắt tôi đã nhảy lùi lại rồi quay lưng chạy thẳng vào nhà giữa tiếng gió thét gào và tiếng người đàn bà gầm thét đang đuổi theo đóng sập ngay cửa lại tôi vội vã cài chốt Và đứng thở hổn hển giữa lúc cánh cửa bị một cơn gió mạnh thổi vào rung bần bật như đang muốn tung ra. Thưa các bạn, có lẽ nhân vật tôi đã xem nhẹ những lời kể và lời cảnh báo của luật sư Mão. Việc tìm ra sự thật đằng sau cây xoài ma không hề dễ dàng. Và chuyện gì sẽ xảy ra với cậu tiếp theo đây? Mời các bạn cùng chờ đến phần sau nhé. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 câu chuyện Cây Xoài Ma Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Đêm hôm đó từ cửa sổ phòng ngủ trên lầu Tôi nhận thấy bóng cây xoài nằm dài tới nửa cái sân rộng và hướng thẳng về phía phòng ngủ của tôi. Tôi quan sát kỹ một lúc và thấy rất rõ là cái bóng cây trên mặt sân dường như đang bò dần tới hướng phòng ngủ của tôi một cách chậm chạp. Tôi nhún vai nghĩ đó là do ảnh hưởng của mặt trăng. Ngày hôm sau, tôi ở tịt trong nhà không dám bước ra vườn, khi nhớ lại tiếng đàn bà thét gào đau đớn mà tôi nghĩ là của cô vân phù thủy ngày xưa. Đêm hôm đó, tôi nhận thấy bóng cây xoài nằm dài tới 2 phần 3 sân, và cũng như đêm trước nó đang bò dần về phía phòng ngủ của tôi. Lần này thì tôi dùng mình nổi da gà khi nhớ lại câu chuyện của luật sư Mão có phải là vết dao đâm của tôi đã mở đường cho hồn ma của cô Vân có lối thoát ra và tìm tới bóp cổ tôi hay không? Tôi lại cố trấn an mình, tầm bậy làm gì có chuyện đó chứ. Thời buổi văn minh khoa. Nghe hot nhất tại đọc